chưa mười nén là không đúng. hai người ta đến nhà thì phát hiện thấy trên bàn chất đầy rau, trong một chiếc đĩa có vẻ như là một đĩa sườn vụng nướng than, trong một chiếc đĩa có vẻ như là một, trong một chiếc đĩa có vẻ như là một đĩa sườn sụn nướng than, nhưng than là than tốt, còn sườn sụn thì ở đâu rồi? còn trong một đĩa khác là một đống rau màu vàng vàng lễ nào là rau chân vịt trong truyền thuyết còn có một bát lớn bên trong là nước sữa nồi rất đen là sốt tương dầu phải không Lý Phủ Hi đang mặc tập về ra sức vật lộn với đống Lý Phủ Hi đang mặc tập về Đang ra sức vật lộn với đóng son chảo, khuôn mặt đau khổ thò đầu xem xuống hướng dẫn nấu ăn. Cố gắng khống chế một con cá, đang quẩy lung tung, trượt tay một cái làm rơi luôn con cá vào chảo dầu đầy khói. Một tiếng bùm vang lên, lửa cháy trùng lên, Lý Vũ Hiên sợ hãi phức chảo, âm chặt lấy đầu chạy trốn. Hai người đứng trước cửa, Lý Vũ Hiên, Hồ Liên, Lý Vũ Hiên, Hồ Liên. Anh chắc chắn là không phải đang đốt nhẹ đó chứ Lý Vũ Hiên chạy đến cửa Đúng lúc nhìn thấy hai người mặt mũi điên xì Liền cười khen He hey, về rồi à Sao mà về muộn thế Sao đã nguội cái rồi Nhanh rửa tay ăn cơm Cá diêu hồng xong ngay bây giờ đây Lý Vũ Hiên nhìn Lý Minh Triết nhìn vào những đĩa trên này Hoàn toàn không thể đón được Ra nguyên liệu làm nó là sao mặt chẳng đỡ được cảm xúc gì, ửm tí, thay dép đi lên lầu. Đậu đậu cúi thấp đầu, trốn lý vũ hiên, lý vũ hiên chẳng đường không cho đi. Đậu đậu, tôi sai rồi, cô đừng giận tôi được không? Đậu đậu tiếp tục cúi đầu, chầm dì dì dưới đất. Loại chuyện này cũng chẳng phải là chuyện có tức sận hay không, mà là rất... rất khó khiến người ta tiếp nhận. Người ta luôn coi là bạn, đột nhiên làm những chuyện quá đáng. Đầu tiên trong lòng cũng có chút gì đó khó chấp nhận, chính là kiểu như... Hay... đối với hồn ly, cũng có một chút xíu cảm tình, nhưng cách làm của anh ta thật sự là... Một nụ hô mà vẹn... Một nụ hôn mà hẹn vẹn người nhìn, hai, đỏ mặt, tiềm đập thình thịt. Lý Phụ Hiên thấy cô không thoảng kháng, nên cũng không gấp ghép. Khoa chân mút tay sẽ thích. Đậu đậu, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Thật đấy, tôi đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn. Cô không thích đồ ăn, mua ở ngoài chợ, mà thích ăn có hương vị gia đình đúng không? Lý Phụ Hiên quay đầu, Diếc mặt đột nhiên thay đổi, hét ầm lên một tiếng, ầm luôn lọ hoa ở dưới chân đi, tạo rạo rạo đởn nhìn liếc phụ hiên đem đỏ hoa ném vào trong, chiếc nào để móc khói nghi ngút. Đoan, choan, cạch, cạch, đoan, đoan, đi mình trích xong thẳng từ trên ra xuống, dùng bình cứu hỏa dập lửa, đóng chặt bình ga lại. Tức giận xong vào nhà bếp là Lý Vũ Hiên ra, Lý Phụ Hiên ôm đầu rống lên, gãy tay em rồi. giường xanh trên trán Lý Minh Triết nhỏ hết, cắn răng cắn lại, đây là bình hoa xứ, tôi đã bỏ ra 30 vạn tệ để mua về. Lý Vũ Hiên thốt mồ hôi, hai người họ trùng mắt nhìn nhau, Lý Minh Triết tức đến tức xì khói. Lý Minh Triết tức đến mức xì khói, Lý Phụ Hiên rống lên miệng, lập cặp lập cặp còn rào rào nhỏ bé thì lặng lẽ đi vào trong bếp thu dọn tàn cuộc, cạo sạch lớp cơm cháy trong nồi, rồi cho gạo mới vào, rửa sạch chỗ nồi trong bếp, cắt mấy quả cà chua trong bếp. Lấy ra một miếng thịt bò lớn từ tốt lạnh ra các thành từng miếng Khi thịt bò với cà chua tươi thơm ngon được đưa ra khỏi lò Thì cơm cũng đã chín Một thức ăn thơm nồng Làm chuyện sự chú ý của hai người trong phòng khách Lý Minh Trí tức giận buồn Lý của Hiên ra Rửa tay rồi ngồi xuống nàng ăn Lý Vũ Hiên trợn mắt lường Và miệng nói Chẳng phải chỉ là một cái bình hoa sao Ai bảo anh lúc bừa bãi đồ cổ Lý Minh Triết đứng lên sắc mặt tái xanh chị và Lý Vũ Hiên đang định ra tay Đậu đầu từ phòng bếp đi ra A đến B giúp đĩa rau với A đến mê. Đậu đầu từ trong bếp đi ra A đến B xếp đĩa rau với Lý Vũ Hiên hít vào người anh mình rồi chạy một cái Lý Vũ Hi hút vào người anh mình một cái, rồi chạy thẳng vào nhà bếp vứt lại Lý Minh Triết, đứng cạnh bàn, ăn tức giận. Nếu như không phải để giữ cho đậu đậu ở đại nhà và cùng mình vào đất tình cảm, thì đã dần cho tên tiểu tử thối cái một trận rồi. Ừm, uhm, thơm quá, hóa ra đậu đậu biết làm cơm. Lý Vũ Hi vui vẻ quên một bát to ra, đậu đậu bị ở phía sau, trong tay bưng ba bát cơm nóng hỏi. Hai người một trước một sau đỉnh bệnh vẹn ăn, Lý Phủ Hiên đặt bò xuống, quay lại đón bát cơm trên tay Đậu Đậu. Đậu Đậu ngồi đi, Lý Phủ Hiên kéo cái ghế bên cạnh mình, không người mời Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh anh. Đậu Đậu cẩn thận nhìn Lý Minh Triết, cắn cắn môi, ngồi xuống cạnh Lý Phủ Hiên. Sao mà nhìn thấy nào cũng thấy hai người kia là hài hòa như vậy, bất luận người con gái ở bên cạnh anh Lý Vũ Hiên hay Châu luôn, bất luận người con gái kia ở cạnh ai, Lý Vũ Hiên hay Châu long phát, cô ấy đều biểu hiện rất tự nhiên thoải mái, nếu có tức giận cũng bộc lộ hết ra ngoài, nhưng khi ở cùng mình, cô ấy luôn căng thẳng. Nói không rõ ràng, bị ức hiếp cô cũng không dám phản kháng. Cái cảm giác này khiến Lý Minh Triết cảm thấy mình giống như con sói gian ác chuyên bắt nạn của bé Hoàng khăn đỏ vậy. Lý Phụ Hiên đưa một bát cơm để sang chủ Lý Minh Triết. Anh đừng giận nữa, để hôm khác em sẽ mua đền cho anh một chiếc khác. Đền? Tiền tiêu của cậu chẳng phải là tiền của tôi sao? Khi mình tiếc tức sợn trừng mắt nhìn bí phủ hiên một cái, tự tin mức không ăn nổi cơm nữa, đậy ghế quay mặt bỏ đi. Cũng đúng, bất kỳ ai bị người khác làm hỏng đồ vậy. Cũng đúng, bất cứ ai. Cũng đúng, bất kỳ ai bị người khác làm hỏng đồ vật mà mình thích nhất, mà đến một câu xin lỗi cũng chẳng được nghe đều có thể tức sợ như vậy. Nếu không phải là sức khỏe của cha không tốt, thì làm sao có thể trích tay cho một thành em luôn khiến người khác đau đầu này? Đau đầu thấy vậy liền đuổi theo. Tổng giám đốc? Cũng nghĩ Lý Minh Triết dẫn Lý Vũ Hiên, cũng chỉ giận khoảng 7 phần, lại nghe thấy động động gọi mình là tổng giám đốc, như trong khi làm việc. Vậy thì nữ dần lập tức cao thêm 3 trường. Cô ấy gọi Lý Vũ Hiên lúc nào cũng là hồ ly, tuy chẳng phải là tự so sánh đẹp đẽ gì, nhưng so với tổng giám đốc cũng thân thiết hơn nhiều. Đậu Đậu nhìn thấy Lý Minh Triết tức giận hơn đi vào trong phòng, chẳng hiểu làm sao cả. Lý Phụ Hiên đi đến, đưa tay xoa so xoa so mái tóc mềm mại của Đậu Đậu. Mặc kệ anh ấy, tỉnh khí này của anh, tôi quen rồi. Tính khí này của anh tôi quen rồi là tốt. Đậu Đậu gật gật đầu, cùng Lý Vũ Hiên ăn cơm. Một bát cà chua với thịt bò lớn, thêm vào một chút rau thơm và giấm, thịt bò rất mềm, hương vị thơm ngon không gì sánh bằng. Đi phổ hiên ăn cả bát cơm, miệng dính đầy dầu, đậu đậu, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ biết bơm Trung Quốc lại ngon như thế này. Hồn ly, buổi tối ăn no quá, sẽ không tốt cho dạ dày, ăn, ăn, ăn, ăn ít thôi nhé. Đậu đậu nhìn các vũ phòng, đóng yên yểm trên đầu, lén lúc lấy lé bát không mút một bát thịt bò, lén lúc lấy lé bát không mút một bát thịt bò để bên, lén lúc lấy lé bát không mút một bát thịt bò để xem một bên. Ni phụ hiên nhìn thấy trong mắt có một chút phức tạp thoáng qua, nhưng lại xem như không có chuyện gì, gì tiếp tục ăn cơm cùng đậu đậu. ăn cơm xong hai người cười nói cùng sửa bát. Đậu đậu, chúng ta đi hóng gió nhé tôi phát hiện có một cảnh biển cảnh đêm ở đó rất đẹp. Lý Vũ Hiên tích cực cổ vũ Đậu Đậu đi cùng anh ta, nhưng Đậu Đậu lấy cớ lên nẹp tránh hồ ly chạy về phòng của mình. đóng cửa phòng lại, Lý Vũ Hiên mở tủ lạnh, bên trong có một bát thịt bò được gói cẩn thận trong túi bảo quản đồ ăn, còn có một bát cơm nhỏ. bên tay cầm nắm cửa tủ lạnh nắm chặt lại, các cổng tay thanh tím tái xanh. bên tay cầm nắm cửa... Bên tay cầm nắm mở tủ lạnh Bên tay cầm nắm mở cửa tủ lạnh Nắm chặt lại, các ngón tay thanh tím tái xanh Cọc cọc, Lý Minh Triết ngưỡng đầu lên phần máy tính mắt nước qua, chiếc đồng hồ treo tường, 9 giờ, vào, đầu đầu cuối gầm đầu, từ chiếc khai nhỏ Đưa nửa người vào khám bằng chiếc khăn nhỏ đưa nửa người và thám thính trước nhìn thấy lý minh triết đang nhìn cô gọi về mỉm cười đưa cả người vào dùng mông đóng cửa phòng lại cái này tổng giám đốc tôi lý minh triết khẽ nhìn thấy cô gái nói năng áp lý minh triết khẽ nhìn thấy cô gái nói năng áp úng trượt nửa câu liền cúi đầu chẳng có động tĩnh gì phòng kìm được thở ra một cái tại sao cô ấy không thể đối xử với mình bình thường đối với người khác nhỉ? lẽ nào có chủ nào đó khiến cô ấy phải đề phòng để mình trích cảm thấy dường như mình không nhất thiết phải nói chuyện thăm dò với cô thư ký này. Nâng mạnh đầu lên thì phát hiện đầu đầu đã ở ngay trước mặt. đèn bưng một chiếc khay trong đó có một bát thịt bò sốt cà chua, thịt bò được sắc thành sợi, mùi thơm rất hấp dẫn. Bát cơm trắng trong như ngọc cũng thật hấp dẫn tổng như màu trắng nõn nè của da cô vậy, hai cánh tay mềm mại dường như có sức hấp dẫn, làm người khác không thể đưa mắt về hướng khác. tổng giám đốc, thiên minh triết đột nhiên buồn tỉnh, nhìn đậu đậu đang chẳng hiểu gì cả, cảm thấy có chút ngượng ngùng, Họ khen tài tiếng cho làm bộ. tôi không đói, cô nghỉ sớm đi. đậu đậu đi đến phía trước. tổng giám đốc, cơm và thức ăn tôi đã dùng lò vi sống ham nóng rồi, mùi vị không thay đổi đâu. Anh ăn một chút đi, tức sận mà lại đói bụng đi ngủ sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Những lời nói dịu dàng như lai dòng suối, nước nóng chảy vào trong lòng người ta vậy. Bao nhiêu năm nay, chỉ có một mình, tặng cà trong đêm tối, dạ dậy trống không, chỉ biết dùng cà phê để lắp đầy. Bây giờ một chút cơm với thức ăn vô cùng đơn giản, lại có thể làm cơ những cảm xác sâu thẳm trong lòng Lý Minh Triết, dường như đây gọi là một loại tình cảm rung động mãnh liệt. Lý Minh Triết nhìn chăm chú cô gái đứng dưới đèn. Tròng ánh mắt cô có sự quan tâm thân thiết, sự dịu dàng đó, cái cách làm cho người ta phải động lòng đó. Đạo Đạo so sờ so mặt kiểu quái hỏi: Tổng giám đốc, anh đang nhìn gì vậy? Lý Minh Triết từ trên ghế đứng dậy, dị phòng qua bàn máy tính đến chỗ Đạo đậu Đạo đậu lặng im nhìn anh tiến đến, từ từ ôm mình vào trong lòng, hai cánh tay dùng lực bầm chặt cơ thể mình nhưng không chặt đến mức khiến người ta ngập thở như cái ôm của Lý Phổ Hiên, mà là một cái ôm nhẹ nhàng để cô có thể thở được một cách thoải mái. Gọi anh là Minh Triết. Ý! Sau này, khi không ở công ty, gọi anh là Minh Triết. Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết, quên một lần, sẽ cắt luôn tiền thưởng của quý. Lý Minh Triết nhìn chầm chầm vào máy tính, từ từ ăn cơm trong khai đậu đậu. Từ từ ăn cơm trong khai, đậu đậu hiếu kỳ đi xem xét khắp phòng. Căn phòng không lớn, đồ đạc đơn giản nhưng cũng giống như phòng khách, màu sắc chủ đạo đều là màu đen, chỉ có một ít đồ vật là màu trắng hoặc màu xám. Các đồ dùng trên giường đều gọn gàng, mỗi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp. Đậu đậu luôn rất hiếu kỳ. Tại sao trong nhà của Lý Minh Triết tự nhiên mà xuất hiện một căn phòng có phong cách hoàn toàn khác biệt đó, chính là căn phòng cô đang ở, trong phòng tất cả đều vật. Trong phòng tất cả đồ vật đều có mèo hồng nhẹt, là căn phòng đặc trưng cho một cô gái. Muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Lý Minh Triết nhấp nhấp chuột, bắt chăm chú, nhìn vào màn hình, một tay cầm thề, tay kia thì ấn ấn vào huy thái dương. Tổng... Minh... Minh Triết để Minh Triết buông thể xuống. Nip Minh Triết buông thì xuống, ngẩng đầu thăm dò cô. Cái đó không nên làm việc muộn quá. Mặt đầu đầu đỏ bừng lên, xấu ổ quá. Nip Minh Triết cười, lùi phượng én trong máy tính lại, tắt máy tính, chuyên tâm tập trung ăn cơm. Cơm vừa đủ no, được bảy tám phần. Chẳng mấy chốc đã ăn hết. Lý Minh Triết đặt bát đổ xuống, nhìn người con gái đang sờ sờ mó mó khắp phòng, trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp thoải mái. Cô ấy lúc nào cũng yên lặng, lúc nào cũng mềm mại khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Ngay đến đó Lý Minh Triết liền làm luôn. Khi đậu đậu đang đứng trước một cửa sổ lớn, nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, đột nhiên bị người đàn ông ôm vào lòng từ phía sau khe phát ra một tiếng kêu nghiệt nhiên nhưng phát hiện ra người phía sau là lý minh triết người đàn ông lúc nào cũng ở vị trí trên cao vời vợi nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai kia đang nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai kia đang chậm chậm tựa lên đầu cô ấm áp mà lại khiến cho người ta đỏ bừng mặt tìm đập lộng nhịp động tép rất thân mật hai người đứng tựa vào nhau cùng ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài từ trước đến nay Chưa bao giờ lại cảm thấy cảnh đẹp của thành phố Là đẹp kỳ diệu như vậy Giống như là những vị tinh tú Trong bầu trời đêm khiến lòng người mê đắm Đầu đầu không dám cử động Lý Minh Triết cứ ôm như vậy đập ôm vừa đủ Dường như là hai tay chỉ khoét hò trước ngực cô Mùi thơm nhẹ nhẹ bay vào trong tim Trong phổi Không có mùi thơm nồng như nước hoa Nhưng mùi thơm dịu nhẹ này đúng là ngoài rất mong muốn Từ giây từng phút Thủ thế trôi qua, cảnh đêm bên ngoài cũng dần dần thay đổi, càng ngày càng tối hơn. Đêm khuya rồi, khi Lý Minh Triết buông cô ra, đầu đậu chạy ra ngoài như người chạy trốn vậy, nhưng cái hương thơm thanh khí của cô vẫn còn lưu trên cánh tay, đặt trên mũi không sao diễn tả được, phải thần kinh như bị làm sao đó. Cô gái nhỏ xấu hổ, Lý Minh Triết tự cười với mình đi tắm rửa ngủ thôi. Đậu đậu chạy về phòng của mình, Ngực vẫn đập phập phồng anh ấy anh ấy không phải thực sự không thể nào anh ấy cao quý như vậy là con cái của gia đình danh giá làm sao có thể để mắt đến một kẻ không mong không ngực như cô cô gái mà mặt tròn như cái bánh bao chắc chắn là anh cô đơn quá rồi đầu đầu khổ sở vò đầu vứt tóc gào lên một tiếng nhảy bổ xuống giường lăn qua lăn lại Bên ngoài cửa, Lý Vũ Hiên đứng dựa vào tường, điệu thuốc bị hút mạnh quá, sắp cháy cả vào lòng bàn tay. Trồng hành lang có mật điện, ánh trăng trải dài, khiến cho cái bóng dáng đó trở nên mờ ảo trong đêm. Sự đố kỵ đèn trào lên khiến cho anh ta chút xíu nữa thì bị nhấn chìm.